Các bạn khán thính xa thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Linh Sĩ Nhật Bản Sà Môn Không Hải Thiệt Yến Bày Quỷ Đại Đường Quà giọng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và cộng đồng audio là khổng cốc nhé chương thứ 14 Liễu Tùng Nguyên phần thứ nhất Ngựa đi trong gió xuân, không hài và Quốc Giật Thế đang ngồi trên lưng ngựa. Đi phía trước bọn họ là Trương Ngạn Cao. Trương Ngạn Cao là một chiếc dịch của Kim Ngưu vệ, đằng sau ba người là ngựa của Đại Hầu. Vóc dáng to lớn của Đại Hầu khiến cho con ngựa như nhỏ lại. Đi sau Đại Hầu còn có bảy chiếc dịch nữa. Đoàn người đang hướng tới chân núi Ly Sơn Theo sự dẫn dắt của Trường Ngạn Cào Người bạn núi khố của Trường Là từ Văn Cường có một cánh đồng bông Ở phía bắc núi Ly Sơn Chuyện mà quái xảy ra trên cánh đồng ấy Vì vậy lúc này không hài và giật thế Đang trên đường tới đó Để xem xét sự tình Cả bọn rời thành Trường An Và đi về phía bắc được nửa ngày Họ Trường nói ra chuyện ấy với không hài Khi sắp vào đến dịch trạm Vô Khê ở giữa đường, ông Không hài. Trường Ngoái đầu lại từ trên ngựa nhìn về phía Không hài. "Thật tình thì tôi đã xấu ông một việc, cũng là vì có lý do." Hoàn Trường nói với vẻ ánh mắt. "Chuyện gì vậy? Xin ông cho tôi được dẫn theo một người này cùng tới chân núi Ly Sơn." "Tất nhiên là không sao, nhưng người đó là như thế nào?" Bị Không hài hỏi, sao mấy say phân vân và ấp úng, họ trường quyết định nói ra. Người này là kẻ thân cận của một quý ông, làm quân sư cho quý ông đó trong nhiều chuyện về chính sự. Quý ông đó là ai? Là kỳ thủ cơ vây hầu cận bên hoàng đế. Không hài không để anh ta nói hết câu. Ồ là ngài Vương Thúc Phán. Đúng vậy, nhưng lời người này tố trình lên sẽ tới được tai Thuận Thông hoàng đế thông qua ngài Vương Thúc Phán. Người đó tên là gì? Tôi nghĩ ông đã từng nghe đến cái tên đó rồi, là Liễu Tùng Nguyên. Người này thì tôi biết, tôi đã từng đọc bài thơ Giang Tuyết của ông ta. Không hài liền cất giọng ngâm. Ngàn non bóng chim việt, muôn ngà người khung phết, ai non lá áo tơi. Giang thuyền ngồi cầu tuyết. Nguyên văn âm Hán Việt là Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tụng diệt. Cô chú thoa lập ông, độc điểu hàn sang tuyết. Dịch nghĩa là giữa ngàn non chim bay hút bóng, muôn ngả đường tát người không dấu vết, trên sông lạnh chỉ có độc một ông già mặc nón lá, áo tơi trên chiếc thuyền câu quạnh ngồi câu tuyết. Ông biết rõ quá nhỉ." Họ Chương nhẩm lại trong miệng bài thơ không hài vừa ngâm. Sau đó, Chương cho ngựa đi song song bên tay trái Không hài. Chẳng là tối qua Ngài Liễu Tùng Nguyên đến chỗ tôi. Chương kể rằng Liễu Tùng Nguyên gọi Chương lại hỏi: "Có phải bữa trước anh bảo rằng ngày mai sẽ đi cùng với một nhà sư người nước Oa? Nếu tên nhà sư đó là Không hài thì ta cũng sẽ đi cùng." Liễu Tùng Nguyên yêu cầu như vậy, thật đường đột quá, nhưng chuyện là như vậy, hiện giờ ngài Liễu Tùng Nguyên đang cùng với một người thân cận chờ ông ở Vũ Khê. Trương nói với Không Hải, người thân cận phải tôi không biết tên người này nhưng ngay đầu ngài Liễu Tùng Nguyên biết đến ông qua ông Tạ. Không Hải ra chiều suy nghĩ, tôi không đoán ra được. Hôm nay ngài Liễu Tùng Nguyên xuất hành bí mật, việc ngài ấy đến đây Ngoài chúng ta và ngài Vương Thúc Văn gia thì không ai được biết, nhằm tránh những con mắt dòòm ngó. Ngài Liễu Đồng Nguyên đã cùng với người thân cận ấy rời khỏi Trường An từ sáng sớm để đến được Vũ Khê trước rồi chờ chúng ta. Vũ Khê đã ở ngay trước mặt. Phần thứ hai. Không hài và Giật Thế đi theo Trường và một khách điểm nhỏ của dịch trạm Vũ Khê. Chủ nhân của khách điếm dường như đã biết mọi chuyện. "Chúng tôi đang chờ các ông đến, xin mời đi lối này." Ba người không hài được chủ khách điếm dẫn xuyên qua các gian để vào đến phòng trong cùng. Có hai người đàn ông cường tráng giắt kiếm bên hông đang đứng ở hai bên tả hữu trước cửa vào. Không hài giật thế và Trường cùng với chủ khách điếm lách qua giữa hai người đó và trong phòng. Trong phòng có đặt một cái bàn đã có hai người đàn ông ngồi trên hai trong sốn chiếc ghế kê quanh bàn. Cả hai người đó, Không Hải đều không đều quen. Ông Không Hải ông giật thế lại được gặp các ông ở đây. Người nhìn thẳng vào Không Hải và tủm tỉm cười chính là Bạch Lạc Thiện. Ông Lạc Thiện, quả là ngay đến Không Hải cũng phải thốt lên đầy ngạc nhiên. Còn đây là Liễu Thông Nguyên, cũng là một trúc sĩ, đồng thời là bạn thơ của tôi khi tôi nói chuyện về ông Không Hải, ông ấy đã tỏ ra vô cùng hứng thú và đòi được gặp ông hôm nay. Nói chuyện sao? Không hài hỏi như để xác nhận lại lời Lạc Thiên. Ông đã nói những gì? Không Hải đang ngầm hỏi Lạc Thiên phải chăng ông đã kể hết mọi chuyện, thậm chí là cả chuyện ở mộ Dương Quý Phi sao? Ấy đấy, chẳng phải chúng ta đã đàm đạo rất nhiều về thơ trong những lần vui vẻ cùng em Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu đấy thôi. Tôi đã kể cho ông ấy nghe những chuyện như thế. Qua câu nói ấy, Lạc Thiên ngẩng thông báo với Không hài rằng, tôi chưa hề tiết lộ sự việc ầm mộ của Dương Quý phi. Không hài giơ ánh mắt khơi Bạch Lạc Thiên và quay sang người đàn ông đè sâu. Lâu rồi mới gặp lại ông, ông còn nhớ tôi chứ? Tôi là Không hài, lưu học tăng tự Hoa Quốc, tôi vẫn còn nhớ khi đó ông đã tự xưng là Tử Hậu. Không hài lên tiếng, "Tôi nhớ chứ?" khi nghe nói trong đoàn đi đến Lý Sơn có nhà sư tới từ Oa Quốc, tôi liền nghĩ ngay là thầy. Dạ vâng. Từ hậu khi ấy là tự, còn tên thật của tôi là Liễu Thông Nguyên. Người đàn ông tức Liễu Thông Nguyên nói bằng một giọng bâng khuâng. Lúc bấy giờ, Liễu Thông Nguyên 33 tuổi, lớn hơn không hai một tuổi. Hai người đã biết nhau rồi sao? Trương Ngật cao hỏi. Hôm ấy là một ngày tháng giêng. Chừng 6 ngày trước khi Đức tông hoàng đế băng hà, phải không nhỉ? Không hài nói. Tôi nhớ đó là quán rượu Hồng Long ở Bình Khang phường. Liễu Tông Nguyên kể ra không chút ngập ngừng. Tôi đã xem bài thơ thầy viết ở Hồng Ngọc lâu. Có vẻ như tất cả những cuộc trò chuyện, những áng thơ văn trao qua đổi lại với không hài trên đường trở về từ mã ngôi tịch, Bạch Lạc Thiên đều kể cho Liễu Tông Nguyên nghe, như thể chúng đã diễn ra ở Hồng Ngọc lâu vậy. Ngày đến Cửu Trường An cũng hiếm có người có được văn và chữ đến mức ấy. Thầy đúng thật là người nước Hoa đấy chứ? Đúng, tôi từ nước Hoa sang. Không hài nói ra câu ấy bằng tiếng Nhật rồi lập tức nói lại bằng tiếng Đường với một âm điệu trôi chảy. Vẫn thứ bà. Chừng 2 tháng trước, ngày 18 tháng Giêng, khi ấy không hài và giật thế đang ở giữa đám huyên náo của chợ Đồng. Không hài Xem kìa. Mỗi lần thấy gì lạ, giật thế lại huých không hài, rồi bảo không hài nhìn sang. Đã vài lần đến chợ đồng, nhưng lần nào sự huyên náo của khu chợ này cũng đầy mỹ mè trong mắt Sật Thế. Về phần không hài cũng vậy, người hồ mắt xanh và khách buồn đến từ Thổ Phồn, đang bày hàng trong chợ, những người bán thảm ba tơ, những người bán bình lọ hồ và cả những thương nhân đang dỡ từ lưng lạc đà những đồ y phục giày cao cổ kiều ngoại quốc vừa được chở tới và bày lên sạp. Cản Giật Thế lẫn Không Hải đều hoa mắt trước cảnh tượng không thể tin nổi ấy. Đúng lúc đó, tiếng huyên náo xung quanh bỗng lặng xuống, các thương nhân khắp chợ cuống quýt thu dọn hàng, những thanh âm hối hả ấy đã thay thế cho tiếng tấp nập chợ búa. Xảy ra chuyện gì thế không hài? Giật Thế đảo mắt nhìn quanh, thì thấy từ đằng xa có mấy người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy rất nhiều người khác đi trên con phố lớn trong chợ. Hoạn quan kìa, Giật Thế nói, cả không hài lẫn Giật Thế đều đã nhìn thấy hoạn quan nhân, lục ý kiến Đức Tông hoàng đế. Hoạn quan là những người đàn ông bị thiến mất một phần sinh dục, hoặc là những kẻ bị tước mất khả năng đàn ông để không thể quan hệ hoặc khiến cho các ái phi trong hậu cung của hoàng đế mang thai. Nhưng vì được ở gần hoàng đế cũng như hoàng hậu và các ái phi, nên tiếng nói của bọn họ trong cung cũng có trọng lượng ghê gớm. Ngay cả giới quý tộc để được ý kiến hoàng đế cũng phải thông qua hoạn quan. Có biết bao người muốn gặp hoàng đế đã phải trả một khoản hồi lộ lớn đến mức khiến người ta không khỏi choáng váng cho hoạn quan để được đẩy lên hàng đầu trong danh sách chờ đợi. Tiếng nói của hoạn quan thậm chí còn tác động tới cả chuyện nhân sự, chính sự trong cung. Vì đám mất đi khả năng đàn ông nên dáng dấp của họ có một vẻ gì đó giật lửng tính và khác hẳn người thường. Dù đang cười hay đang tức giận, khuôn mặt họ luôn thường trực một vẻ chua chua khó nắm bắt. Khi rời cung ra ngoài, họ mặc trên mình những bộ trang phục dễ bị lầm tưởng là phụ nữ quý tộc, còn chân thì xòe trong những đôi giày cao cổ theo lối hồ. Dù bất gặp ở đâu, các hoạn quan cũng không bao giờ bị nhìn nhầm với người thường. Sáu hoạn quan đang đi trên đường xen theo một đám đàn ông, dễ có đến hơn 200 người ở đằng sau. Đám đàn ông đó chia ra theo từng hoạn quan và tản vào bốn góc chợ, có hơn 10 chiếc xe ngựa trống. Những chiếc xe ấy cũng tản vào bốn góc chợ cùng đám đàn ông. Gần 30 người đàn ông cùng một hoạn quan đang đi về phía không hài và giật thế, đó là những kẻ té chợ để thu dụng các đồ cần thiết trong cung. Chẳng hạn như khi có yến tiệc, cho nói đến sửa và đồ nhắm để dùng trong tiệc, các hoạn quan dẫn theo đám người kia sẽ đem từ chợ về bất cứ thứ gì có giá trị, từ nồi niêu bát đĩa cho đến thảm trải. Phía bên kia có tiếng hô, cung thị và sau đó là tiếng kêu tuyệt vọng của một người đàn ông trông như là thương nhân. Chú thích: Cung thị là một chế độ dưới triều nhà Đường cho phép hoạn quan vào chợ mua hàng của người dân với giá vô cùng rẻ mạt để phục vụ nhu cầu trong cung, chế độ này sau đó bị bãi bỏ trong cuộc cải cách của vương thúc phật. Tiên hoạn quan vừa đi ngang qua không hài đang bắt đầu xem xét những chiếc bình ở cửa hàng của một người hồ ngay trong tầm mắt. Người đàn ông có vẻ là chủ tiệm nói với tiên hoạn quan đang lọc lựa chỗ chung phải với giọng với giọng có dấu tức giận. Nhà tôi chẳng có món nào đáng giá cả, toàn đồ bỏ đi thôi. Nhưng tên hoạn quan chẳng buồn liếc tâm, hắn đưa tay với lấy những chiếc bình, nhìn không chớp mắt rồi lẩm bẩm. Cũng ra trò đấy chứ. Hắn nhìn chủ tiệm bảo được, rồi quay về đám đàn ông hô lên. Cung thị. Chương 30, 40 chiếc là được rồi. Đám đàn ông nhanh chóng vơ lấy những chiếc bình bày trong tiệm và chất lên xe. Tiếng kêu tuyệt vọng của người chủ tiệm gọi tên một vị thần ngoại quốc. Hai cô gái trẻ hình như là con gái của chủ tiệm đang phụ giúp trà bán hàng, bắt đầu nói gì đó với đám đàn ông bằng tiếng ngoại quốc. Chỉ có thể đoán được rằng các cô đang nhiec móc bọn họ. Ba mươi chiếc bình được chất lên xe. Hoạn quan nói với chủ tiệm: "Ta sẽ để tiền lại đây, đâu phải ta cướp không của người đâu." Nói rồi, tên hoạn quan lấy từ trong bọc áo ra 100 tiền, ấn vào tay chủ tiệm người hộ. Số tiền đó chỉ bằng một phần mấy chục giá trị thật của những chiếc bình Với số lượng và chất lượng của những chiếc bình ấy Nếu mua đúng giá thì phải trả đến vài chục lượng Như thế này thì ít quá Chủ tiệm nói cô nén cần giận dữ Chẳng phải bà nãy ngươi bảo toàn đồ bỏ đi đấy thôi Số tiền này là để mua đồ bỏ đi Một trăm tiền thì ít ở chỗ nào Tên hoạt quan không thèm đếm xỉa đến lời chủ tiệm Rồi hắn quay sang hai cô con gái đang la hét bằng tiếng ngoại quốc. Hai đứa con gái kia, nếu người cũng bán nốt thì để ta mua cho. Hắn cất tiếng cười nhớp nhúa. Lập tức cô gái trẻ hơn trong hai cô, có lẽ là một cặp chị em liền thét lên bằng tiếng đường. Thằng ngốc, mì mua về những liệu có cái để cho vào không? Vừa đúng lúc tên hoạn quan đổi sắc mặt thì không hài nói vọng lại từ đằng sau. Xin xá lỗi vì tôi ngốc quá cái để cho vào thì tôi có mang đến đây. Rồi tiến lên phía trước, không cho tên hoạn quan cơ hội cất tiếng, không ngại lấy từ bọc áo ra một cuốn kinh. Nếu là cuốn kinh này thì cô có ưng không? Đây là bát nhã kinh đã được dịch sang tiếng Đường mà ngài Huyền Trang tam tạng mang về từ Thiên Trúc. Tôi thấy cuốn kinh này thật hợp để cho vào cái hộp đó. Ngươi là ai? Hoạn quan hỏi không khai. Tôi là Lục học tăng tới từ nước oà. Chả là hôm qua lúc tôi đến cửa hàng này Thì thấy có một cái hộp rất đẹp để ở đằng kia Tôi ứng quá Năn nỉ ông chủ bán cho tôi nhưng ông ấy bảo không bán Vì đó không phải món đồ để bán Không hại chỉ về phía chiếc hộp khảm chai để tiết trong góc Tôi bèn giải thích vì sao tôi lại muốn mua nó Thì ông chủ đây mới bảo rằng Đây là chiếc hộp mà người mẹ quá cố của tôi dùng để đựng các đồ trang sức Nó là món di vật quý giá của mẹ tôi Nên giả sử có bán đi thì nó phải được dùng để đựng cái gì đó xứng đáng Bằng không tôi chẳng biết phải anh nói thế nào với người mẹ quá cố của mình Ngày mai ông hãy mang đến cho tôi xem thứ mà ông định đựng vào trong đó Xem xong tôi sẽ suy nghĩ Không hài nhìn như rắn mắt vào chiếc hộp đè ở góc trong cùng Ồ ra là vậy Nếu là một cuốn kinh ghi những lời dạy của Đức Phật thì không có gì về phàn nàn nữa Người chủ tiệm không chút do dự Cầm chiếc hộp khàm ngọc chai lên Và tiến đến trước mặt không hải Thật may mắn quá Vậy chiếc hộp này giá bao nhiêu thưa ông? Thầy nói gì vậy? Tôi làm sao dám phát giá cho một vật mà thầy sẽ dùng để đựng cuốn kinh vô giá đó Thầy cứ trả bao nhiêu tùy thầy Ông chủ tiệm người Hồ nói như vậy với không hải Bằng một thứ tiếng đường lờ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ phần thứ tử. Cậu làm tử bất ngờ quá, không phải ạ? Sao cậu lại có thể ứng tác tài tình đến thế kia chứ? Tớ đứng nhìn mà thót hết cả bụng, giật thế nói vì không hài. Đây là nhờ ông chủ tiệm phối hợp ăn ý mới chót lọt được như thế, mà cũng may là tớ lại tình cờ mang theo cuốn kinh, không có thì cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà cậu mua cái hộp đó thật còn gì? Đúng như giật thế nói Không hải đang ôm trong lòng Chiếc hộp khảm chai Cho đến khi nãy vẫn còn nằm trong một góc Của cửa hàng người hồ nọ Sau khi tên hoạn quan có vẻ hơi Tét to bỏ đi Không hải đã mua lại chiếc hộp đó thật Ông chủ tiệm ban đầu nhất định Không chịu nhận số tiền không hải đưa cho Nhưng không hải cường quyết Để tiền lại và rời khỏi cửa hàng Lúc này hai người đang thả bộ Trên con lớn Con phố lớn của Bình Khang Phường Nhưng mà lúc hoàn quan lộng hành quá nhỉ, đã thế thuế má lại còn cao, cộng thêm cái trò ăn cướp ấy nữa, thật quá sức tưởng tượng. Không hài gật đầu tán thành với giật thế. Quả thật, hệ thống sưu thuế thời bấy giờ của Trường An bị ta ca thán rất nhiều, thậm chí có thể nói là tùy tiện. Đức tổng hoàng đế vừa lên ngôi đã lập tức tiến hành cải cách thuế, áp đặt lưỡng thuế nhằm xốc lại nền tài chính đã bị tàn phá vì loạn ăn sư. Đối với dân chúng thì đây là một sự cải lội. Lượng thuế pháp có những điểm khác biệt lớn so với chế độ Tô dung điều trước đó. Nó quy định mức thuế phải nộp dựa trên sức lao động và tài sản. Hệ thống này không chia các sắc thuế thành hai loại điền tô và phu dịch mà gộp tất cả vào làm một và chủ yếu chứng thu bằng tiền. Chú thích: Tô dung điều là tên các loại thuế thời nhà Đường trước khi áp dụng lượng thuế pháp tô là thuế dùng điền giống như sử. Chú thích 2. Địa tô là thuế đánh trên hoa lợi từ đất. Chú thích 3. Phu dịch ở Việt Nam gọi là sưu hay sưu dịch là một loại thuế thân trường thu bằng sức lao động. Tên gọi lượng thuế pháp bắt nguồn từ việc thuế được thu thành hai lần trong một năm, vào mùa hạ và mùa thu. Khi ban hành lưỡng thuế pháp, Đức Tông truyền bố cáo đi cả nước rằng, cái nào đặt ra những sắc thuế khác ngoài lệ này thì sẽ bị nghiêm trị. Nhưng người đầu tiên phá vỡ lệ ấy không ai khác chính là Đức Tông. Nhờ lưỡng thuế pháp mà nguồn thu từ thuế của triều đình tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn không đủ để bù đắp các phí tồn quân sự khổng lồ dẫn đến việc Đức Tông cứ tăng hết loại thuê này đến loại thuê khác. Thuê trẻ, thuê sờn, thuê gỗ, thuê nhà, thuê thuê mướn, thuê giao dịch. Triều đình thậm chí trưng thù số thuê bằng một phần tư giá trị giao dịch đối với mọi loại giao dịch ở các chợ của Trường An. Không những thế còn tăng thuê thương nghiệp, nâng giá muối do nhà nước độc quyền kinh doanh, ép thương nhân mua cuốc trái. Triều đình sử dụng gần như mọi thủ đoạn để bon sút tiền bạc của dân chúng, bởi vậy đã có rất nhiều người tự sát vì không một xu dính túi. Việc này không chỉ diễn ra ở kinh đô Trường An mà ở các địa phương, các trạm thu thuế cũng được dựng lên ở hầu khắp những nơi ra tiền, đến cả những người đẩy sau đi bán rong còn bị thu thuế. Cùng cực hơn nữa, triều đình còn đánh thuế lên cả người chết, không ai đến Trường An đúng vào thời kỳ này. Trường An quả thật đã giống như một trái chín nẫu sắp rụng, những thứ cần dùng trong cung đều được hoạn quan thu gom từ các chợ của Trường An. Sự việc mà không hài và giật thế vừa chứng kiến bàn nãy đã trở thành chuyện hàng ngày. Hoạn quan khi mua hàng chỉ trả một chút tiền gọi là có, có khi còn không trả xu nào, thậm chí nghe nói có những hoạn quan còn đòi ngược một khoản tiền gọi là phí vận chuyển. Các quan đứng đầu địa phương thì đua nhau cùng tiến lên hoàng đế đang được kết nhắc về triều đình, những thức được dâng lên theo mùa, những thức dâng lên hàng tháng, những thức được dâng lên hàng ngày. Số tiền dùng để mua những cống vật ấy nhiều như núi và tất cả đều được lấy từ tiền thuế của dân chúng. Chức tước do hoàng đế ban sẽ được định đoạt tùy vào giá trị của cống vật. Mặc dù vậy, Trường An thời kỳ này vẫn là đô thị số 1 thế giới với dân số lên đến 1 triệu người, tựa như điều kỳ diệu trong lịch sử nhân loại vậy. Không hài và Giật Thế đang đi trên phố lớn của Bình Khang Phường, ở giữa cái đô thị Trường An kỳ diệu ấy. Bụng trống hốt mất rồi, Giật Thế kêu đói từ ban nãy, nên giờ đây hai người đang đi dọc phố để tìm một quán cơm hay quán rượu có thể vào ăn được. Đang đi thì nhìn thấy ở dãy phố trước mặt có biển hiệu viết bằng chữ son, quán rượu Hồng Lang. Kia rồi không hài. Bước chân Giật Thế nhanh hẳn lên. Lúc hai người đến trước cửa quán rượu Hồng Long thì thấy có một đám đông, vòng ngoài là những kẻ có lẽ là khách qua đường đứng trò hấu. Ngay trước cửa là bà gã trai đang la lối gì đó vào phía trong. Có chuyện gì vậy nhỉ? Giật thế và không hài dừng bước, bà gã trai đó hình như đã có rượu vào mặt đỏ gay, tiếng la lối và lời lẽ mang đặc trưng của những kẻ có hơi mệt. Nhìn kỹ thì thấy trên bãi đất trước cửa quán có một thứ gì đó vừa thon vừa dài đang chuyển động. Gián kia không hài giật thế thút lên, nhưng tất nhiên không hài đã biết điều đó vì cậu cũng đang nhìn về phía ấy. Một tràng bà gát chải đánh tiếng vào bên trong. "Này nhé, ngài gián này thường bắt chim để dâng lên thiên tử đó, bọn ta lúc nào cũng phải chăm sóc chu đáo để ngài không bị đói bụng." Hắn ta nói như vậy, bọn chúng là ai vậy? Không hài hỏi một người đàn ông đứng gần đó Ngũ phường Tiểu Nhi đấy Người đàn ông trả lời Ngũ phường là nơi hoàng đế nuôi 5 loài động vật Đại bàng cắt lớn Cắt hòa mai Ừm chó Tiểu Nhi là những kẻ làm việc ở đó Nhưng đây là lần đầu tiên không hài tận mắt thấy Bọn người được gọi là ngũ phường Tiểu Nhi Bọn chúng thường mang chó ấy ra để quấy nhiễu người ta Người đàn ông bảo cho không hài biết Đó là bọn ngũ phường Tiểu Nhi Chào mày giải thích thêm Bọn chúng sẽ không thôi cái trò quấy nhiễu ấy cho đến khi được người ta cho tiền, chứ không chỉ dừng lại ở việc để được ăn không uống không trong quán người ta độc. Tùy nói rằng làm việc dưới trướng của hoàng đế nhưng bọn chúng gây cho người ta cái cảm giác chẳng khác nào một lũ đầu đường xó chợ. Nói như thế thì kiểu cách của đám hoạn quan kia nãy cũng hệt như một lũ đầu đường xó chợ. Để bọn tiền bọn ngũ phương tiểu nhi này thậm chí còn làm cả những việc không thể tin nổi. Chẳng hạn bọn chúng sẽ răng lưới bắt chim mở cổng ra vào những con phố Mà mọi người bắt buộc phải đi qua Hoặc trên những miệng giếng mà người dân thường dùng Để hết có ai đó lại gần chúng sẽ đổ vấy cho cách tội Là làm sòng mất chim dâng lên hoàng đế Rồi đấm đá và cướp đoạt tiền của người ta Trường An nói rộng ra là nhà đường Trái thơm của lịch sử loài người Thời kỳ này đã bắt đầu tỏa mùi thối giữa từ bên trong Trong sách sử có những đoạn ghi chép như sau Đây là con số thống kê Của một vài hương thôn Ở thiềm Tây khi đó Phần hưởng vốn là một hưởng Có 3.000 hộ Nhưng vì không chịu nổi Sự bóc lột tàn khốc Nên 2 phần 3 số hương dân Đã phải bỏ trốn hoặc chết Hơn nữa Ở một hưởng có 400 hộ Tên là Trường Nguyên Hường Thuộc huyện Vị Nạp Có tới hơn 9 phần 10 hương dân đã chết Hoặc phải bỏ đi biệt xứ Tại thời điểm Đức Tông Ban hành lưỡng thuế pháp Năm 780 Tổng số hộ Tức số hộ phải nộp thuế của đế quốc đại đường Là hơn 4 triệu 100 ngàn hộ Còn số này sau 24 năm Khi không hài nhập đường đã giảm xuống Còn 2 triệu 400 ngàn hộ Ước chừng khoảng 4 phần 10 Số dân chúng của một đế quốc đã chết Hoặc trở thành lưu dân không một tất đất Mặc dù vậy trường an thời kỳ này Vẫn là sự kết tình rực rỡ Mà lịch sử loài người đã tạo ra Bây giờ Không hài mới chỉ vừa xuất hiện Trên cái vũ đài lịch sử trường an ấy Và vẫn còn Là một sa môn vô sành tới từ một tiểu quốc ở phía đồng Nước Oà Không Hải xuất hiện trên vũ đài ấy là để gánh vác Vai trò làm cho hệ thống mật giáo ra đời ở Ấn Độ Kết trái trong gian nhà kính Nhật Bản Ở một mức độ hoàn thiện hiếm thấy trong lịch sử Phật giáo Điều mà cả giật thế lẫn lịch sử đều chưa nhận ra Về phía mật giáo Cuộc hội ngộ với một thiên tài cháy bỏng tham vọng có tên Không Hải Ngày trước bờ vực thất truyền chính là một trong những sự may mắn tựa như phép màu. Hoặc có thể nói theo cách ngược lại, Mật giáo sau khi sinh ra ở Thiên Trúc đã đi suốt dọc chiều dài thời gian, vượt qua con đường tơ lụa rồi tới Trường An, chính là để tao ngộ với chàng Sa môn Không Hải và kết thành trái thơm. Tựa như một hòn ngọc ở nơi đảo quốc phía Đông Nhật Bản. Có thể coi Mật giáo là một hệ thống tư tưởng thừa nhận toàn bộ vũ trụ bao gồm cả con người cái thiện, cái ác và mọi thứ thuộc về nó. Khi nghĩ về cuộc hồi ngộ giữa Không Hài và Mặt Sáu, ta có cảm giác như số phận, hay nói cách khác là một thứ gì đó giống như quy luật đang xoay vần vũ trụ và thế giới loài người hoàn toàn có thật trên cõi đời này. Vào lúc này nếu có kẻ ý thức được vai trò lịch sử mà Không Hài sẽ cánh vác thì kẻ đó không ai khác chính là Không Hài. Mà không nói là ý thức được e rằng vẫn còn sớm nên gọi là tham vọng thì có lẽ sẽ phù hợp hơn với nội tâm của không hài lúc này.